các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chú, những câu thoại không rõ lời vang lên thì chiếc vòng của Dương bắt đầu đung đưa trong nước. Nước dần dần ngả sang màu xanh lơ, một lát sau thì từ trong chiếc vòng vô số các sợi tơ màu đen kết tụ ra bên ngoài chiếc vòng. Nó chiếc vòng lúc này như một con sâu róm khổng thì cũng không quá. Trông thôi mà Dương với Hồ phải nổi hết cả rã gà rã vịt, ông phòng bất ngờ hét lên. Lấy cái lọ lúc nãy nhỏ vào đây ba giọt nhanh lên.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 Chớm anh động rất dây động rừng Mình phải tương kết tiểu kế Anh lao đi chả khác nào đi nạp mạng cả Tôi chắc chắn gã đang ấp ủ âm mưu gì đó Hồ Linh nói chen Đúng rồi đó anh Chắc chắn là thằng Hoàng rồi Còn mẹ nó chó chết ăn chó đã bắt Lúc đi ăn thì em có đem theo tiền Nhưng nó nói là đùa anh xíu cho anh cầm trước vòng may chuộc Em thấy vậy cũng vui Cho nên là xem cảm giác ăn nợ nó thế nào cho nên im Với lại lúc anh đuổi Hưng và chị Linh đi